là những thứ giả thân mến của audiobook. Các bạn thân mến, ngày hôm nay ban biên tập audiobook sẽ mang đến cho các bạn một câu chuyện có thể khiến các bạn phải rùng gai ốc khi lắng nghe đấy. Đó chính là câu chuyện Anh là người hay ma. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. rộng chia làm nhiều dãy, trong khi dãy A và B nằm đối diện ở giữa còn có một cái căng tin. Buổi tối mọi người tụ tập vui chơi ăn uống, thì dãy xây lại biệt lập một mình một cõi. Lúc nào cũng có cảm giác âm u. Bên đó còn có một cái nhà kho bỏ hoang đã lâu. Vốn quy định của khu quân sự là cấm ra ngoài nếu không có giấy xin phép, nhưng hàng rào cũng lỏng lẻo, nên mọi người vẫn hay trốn ra ngoài chơi. Mấy lần, từ trên lầu nhìn xuống, tôi thấy một đám người trông có vẻ không đáng hoàng cho lắm Vừa hút thuốc, vừa nhìn gó vào cái dãy xe vốn heo hút Có cảm giác hơi sợ một chút Tôi yêu bông vía chăng? Hôm nay, ngồi trong phòng ăn mì, nhỏ bạn lại kể với tôi rằng hình như có hai bạn học lớp nào ấy vừa bị bắt cóc Nói chung thì, sự thật chưa rõ thế nào Nhưng mấy ngày nay không ai liên lạc được với hai bạn ấy Dù nhỏ khác lại thêm vào Cái nhà kho bỏ hoang ấy Lúc trước nghe đầu có vụ hiếp dâm giết người Tô mì bốc khói nay Nguyễn tanh Tôi ăn không nổi nữa Tối đó tôi mất ngủ Cửa phòng tôi không được chốt kỹ cho lắm Đẩy ra một cái là vào được ngay Gió thổi Làm cánh cửa kêu cọt kẹt Tôi run run cầm điện thoại trong tay Tôi lại nghe tiếng bước chân Rồi tiếng nức nở nhắm mắt thật chặt tay nắm chiếc mền chùm kín đầu nhưng thanh âm càng lúc càng nỉ non tôi hé đôi mắt cuối giường gần toilet một bóng áo trắng tóc dài người đó giơ cánh tay về phía tôi tôi vô thức đi theo người đó dắt tôi đến căn phòng nhỏ căn phòng không có cửa sổ vô cùng ngột ngạt tôi băn khoăn cửa đã khóa làm thế nào vào được đây Thì đã bị người đó kéo vào Ngồi xuống đi Ở đây không có ghế Thôi thì ngồi bệt xuống Người đó nói với tôi Rồi cũng ngồi xuống Lấy từ trong tay áo ra Một sợi dây nhỏ Tôi run rẩy hỏi Người... Người định làm gì? Người... Người định làm gì? Người đó không đáp Với sợi dây trên tay người đó buộc mái tóc dài của mình lại, thật gọn gàng. người đó là nam nhân, thật sự làm tôi phát hoảng. anh, anh, tôi lắp bắp lùi lại sát bức tường, nhát cả người đó thắp một ngọn nến nhỏ ở giữa phòng. giờ thì tôi đã thấy đỡ tâm tối hơn, nhưng vẫn sợ. ta không chiếm tiện nghi của người đâu mà lo người đó nhìn tư thế hai tay bắt chéo trước ngực của tôi khinh bỉ nói vậy anh kêu tôi đi theo anh để làm gì tôi hỏi một cách đầy nghi ngờ tôi cần cô giúp người đó nhìn tôi chăm chú nhờ có anh nến tôi đã nhìn rõ được gương mặt người đó là một mỹ nam nhân nhưng mà một mỹ nam lại cần tôi giúp điều gì đêm hôm khuya khoát Lẽ ra tôi nên chăn ấm đệm êm Tại sao lại theo anh ta đến đây Chỉ biết có một lực hút vô hình nào đó Khiến tôi đi theo anh ta một cách vô thức Anh... Anh là người hay là ma Tôi nhìn anh ta trầm chằm, làm Mỹ Nam có chút xấu hổ Nhưng anh ta lại lấy lại được khí khái Nam Nhi ban đầu Còn hỏi ngược lại tôi Thế cô nghĩ chúng ta vào đây bằng cách nào? Tôi nghĩ một chút, rồi gật gật, rồi lại nhìn anh ta, rồi chặt lưỡi. Tiệc thật, anh cũng thật là đẹp trai. Anh ta gầm gừ, rồi chỉ cho tôi nhìn vào góc phòng và nói. Tôi đã chết ở đó đấy. Tôi trợn mắt nhìn anh ta, bỗng dưng đầu tôi thật nhức và rồi tôi không biết gì nữa. Sáng hôm sau, lờ mờ tỉnh dậy, Thấy mình đang nằm trước căn phòng đó, cảm thấy quá sợ hãi. Giấc mơ đêm qua là thật sao? Anh ta, người muốn tôi giúp là thật. Mồ hôi từng giọt, từng giọt trên chán. Gió lạnh bút buổi sáng thổi qua, làm tôi rét run. Ba chân bốn cẳng tôi chạy về phòng, nhảy lên giường chung kiến chân. Mọi người vẫn còn chưa thức. Tôi nằm co do sâu chuỗi những sự kiện vừa xảy ra đêm qua. Hóa ra người đã chết trong căn phòng đó là một nam nhân Hơn nữa là bị hại chết Này Cái gì cái gì đấy Người vẫn chưa đi sao Tôi hét lên, xấu mất vào gối Tiêu sương Dương, bà bị mai nhập à Là tiếng của huyền tử Nó giật cái gối khỏi tay tôi Ngồi phịch xuống giường, ảo não nói Tao không muốn đi tập thể dục đâu À, ra là việc tập thể dục Đại diện của phòng chúng tôi Vốn là tất cả mọi người đều phải xuống sân tập Nếu không sẽ có người kiểm tra Cả phòng sẽ bị trách phạt Nhưng phòng chúng tôi đều là những kẻ lười biếng Thế nên mới có cái chuyện phân cầm đi tập thể dục như thế này Ảo não là thế Nhưng Nguyên Tử vẫn lôi tôi vào phòng vệ sinh Đánh răng sạch sẽ Rồi nó nói với tôi Ê, Nhà ngươi chậm chạp quá Tao ra trước đây Tôi ập Ừ qua loa rồi lại tiếp tục đánh răng Nhìn vào gương Tôi suýt đánh rơi cái cốc uống nước Mà không, cái cốc rơi rồi Nước bắn tung tóe lên sàn Tôi ngó ra ngoài May mà mấy đứa bạn vẫn đang ngủ Không biết trời trăng là gì Sao, sao anh lại ở đây Tôi hỏi Nam nhân đứng trước gương cười cười Cái nụ cười của hắn cũng thật mị hoặc Tôi quay đầu đứng đối diện hắn Nhìn hắn thật kỹ Đúng rồi hắn không có chân hiện đang lượn qua lượn lại trước mắt tôi tôi luôn ở bên cô thôi hắn nói câu nói này của hắn làm tôi phun hết đống bọt còn trong miệng ra nam nhân nhanh nhẹn né qua một bên phủi phủi chéo áo à hắn vẫn bạch y trông rất giống kiểu của người trung quốc xưa tôi cũng thấy rất lạ kỳ đây là thời đại nào mà hắn lại mặc chiếc áo rất không hợp thời đó như biết được tâm tư của tôi Hắn vỏ tóc, ngượng ngùng nói Áo này người ta đốt cho Nên tôi lấy mặc Tôi à lên một tiếng Rồi tranh thủ xúc miệng thật nhanh Lau mặt qua loa Rồi kéo hắn ra ngoài Tôi chạm được vào áo hắn này Cũng thật là kỳ lạ Ra đến cửa Tôi thấy huyền tử đang ngồi đợi Nó nhìn tôi chăm chăm Sao mặt nhà ngươi đánh nhợt vậy Đi nhanh lên không kẻo trễ đấy Tôi đi theo huyền tử, nam nhân thì đi sau tôi. Hắn nói Tôi tên là Đoàn Phong, sinh viên năm nhất trường đại học X. Thật ra căn phòng đó là của chị gái song sinh của tôi. Tôi thường ghé qua phòng chị ấy đọc sách, nó rất yên tĩnh. Vốn chị tôi không thích ở chung nhiều người, nên chị ấy được đặt cách ở một mình một phòng. Cũng do cha tôi quen biết với hiệu trưởng, chị tôi trông rất xinh đẹp. Tôi gật đầu với hắn, thâm đồng ý. Hắn cũng thật sự rất đẹp khuôn rất dài, nhìn qua trông hắn rất giống nữ nhân, nhưng khí chất hắn lại toát lên một vẻ lạnh lùng mà mạnh mẽ của nam nhân, nhưng cũng rất dịu dàng. Đêm đó chị tôi ra ngoài cùng bạn, tôi ở lại phòng của chị ấy, chiều mãi đến tận khuya nhưng mãi không thấy chị ấy về, trong lòng thật lo lắng, đang ngồi đợi bỗng có tiếng gõ cửa, một người đàn ông tiến vào phòng, không nói không rằng đẩy mạnh tôi xuống. Tôi trợn mắt Lẽ nào Hắn tìm mọi cách để cự đoạt tôi Nhưng tôi vốn là nam nhân Tôi dùng hết sức chống cự Và bị hắn đá mạnh vào người Hắn đánh tôi thật sự rất đau Tôi nghe nam nhân nói Trong lòng thầm run lên mấy đợt Tôi quay lại nhìn đoàn phong Thì thấy hắn biến mắt từ lúc nào Mặt trời cũng lên Sáng trói cả một gấp sân Có lẽ đoàn phong sợ ánh sáng Chắc hắn đang nắp ở đâu đó Câu chuyện của hắn cũng thật lê kỳ, làm tôi vừa có cảm giác mơ hồ, vừa đau lòng thay cho hắn. Nhưng mà trong thầm thầm tôi cũng nửa tin nửa ngờ rằng tại sao lại ứng lên trên người tôi, tại sao hắn lại chọn tôi mà không phải ai khác. Vì cô là người tôi kiếm tìm. Câu nói đó lại vang lên bên tay tôi, làm tôi thoáng run dẩy một hồi, nhìn quanh quất xem hắn đang ở đâu. Huyền tử ở bên cạnh nhìn tôi đề nghi hoặc. Sáng nay rõ ràng nhà ngươi rất lạ nhá. Nói, có phải đã nhìn chúng được vị công tử nào không? Ở cái chốn quân sự heo hút lại nhàm chán này, xuất hiện một vị công tử để ra nhìn chúng sao? Huyền tử ơi là huyền tử, người cũng thật sáng tạo quá đi. Tôi liếc nó một cái, rồi ai oán nói. Nó nhìn tôi cười cười, rồi khoác vai tôi chạy ảo ra chỗ tập thể dục. Cô quảo vài động tác, rồi lại đến căng tin, mua đồ ăn sáng cho cả phòng. Ăn sáng cũng thật đạm bạc, một hộp bánh ướt với vài cọng rau, thêm một ít trà, tràn thêm ít nước mắm, thế là xong bữa sáng. Ôi thầy mai anh quấn quá. Qua qua, lấy miếng giấy lau miệng, mới thấy hắn đang ngồi cạnh tôi, dựa vào thành giường. Tôi xuyên ngã nhào xuống sàn, may có hắn nắm chặt lấy cánh tay. Cô cũng thật yêu bóng vía hớ chút là giật mình. Cô phải tập cho quen, vì tôi sẽ ở cạnh cô cho đến khi chuyện của tôi được giải quyết. Thật ra, chuyện anh muốn tôi giúp là gì? Tôi muốn cô... Um, tìm thấy xác của tôi. Lần này thì tôi ngã thật, xoa xoa cái mông vừa đau vừa lạnh, tôi ngưng nhìn hắn ai oán. Đã lâu như vậy rồi, xác của anh có còn không chứ? Nhưng mà tôi biết tìm ở đâu. Hắn nâng tôi dậy, đặt lên giường, tư thế cũng hơi mở ám. Tôi nhìn quanh, mấy đứa bạn đi ra ngoài dạo chơi cả. Sáng nay bọn tôi được nghỉ, chiều mới học, trong phòng chỉ có tôi với hắn. Tay hắn nằm lại eo tôi, mặc dù tôi không cảm nhận được hơi ấm tử hắn, nhưng mà tim tôi chợt nảy lên một nhịp. Tôi không ra ngoài được. Hắn chỉ về phía cửa sổ, nơi có căn nhà kho bỏ hoang. Tôi cảm thấy tân xác mình đang ở đó, tôi cần được siêu toát. Tạm thời bỏ đi những suy nghĩ không đúng đắn cho lắm, tôi nhìn về phía nhà kho, nơi đó bỏ hoang, trước giờ không ai dám vào. Bây giờ tôi muốn vào, mà lại đi một mình, cũng có chút sợ. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 của câu chuyện Anh là người hay ma Để biết thực hư xem anh chàng của chúng ta bị chết như thế nào và liệu cô gái tiểu xương xương của chúng ta có giúp được chàng nam nhân này không nhé? Audiobook Anh là người hay ma Được gửi đến các bạn qua giọng đọc của Jun, Mèo Môn và nhóm sản xuất Darling Studio. Những điều muốn sẻ chia những câu chuyện các bạn muốn phát thanh có thể gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ email quen thuộc audiobooka.darlene.vn Còn bây giờ thì xin chào! Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo